Thưa các bạn, Larry ở vào một hoàn cảnh thật may mắn khi Noel không bị quy vào tội giết người. Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng dưới khả năng bào chữa của luật sư Cho Tát, mọi người đều dành cho Noel pết cái nhìn đầy thông cảm. Người ta không tin một người đàn bà có vẻ ngoài yêu kiều và hiền dịu như Noel lại có thể mang giá tâm ác độc. Trong lúc viên luật sư Frederick, Vui mừng vì mình không phải bào chữa nhiều cho Larry, thì Larry lại chẳng mấy thoải mái khi nhân tình được bao che tội lỗi như vậy. Đơn giản, mọi động thái giết người lần này đều là do Noel bày đặt. Nhân chứng đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa là Alexis Minot. Ông này là luật sư đã tư vấn cho vụ Larry đâm đơn xin ly hôn vợ. Người thứ hai là bà Irina Casta. Một quả phụ làm thuê ở làng Rafina đã nhiều lần chứng kiến cảnh ân ái bên bờ biển giữa Larry và Noel Pét. Phiên tòa bước sang ngày thứ năm thì xuất hiện thêm nhân chứng mới là Carissa Thian Babet, một người được Noel Pét thuê để theo dõi mọi hành tung của Larry. Ông này đã làm cả phiên tòa ngạc nhiên khi đưa ra lời khẳng định Larry và Noel Pét yêu nhau không phải là vài tháng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 phóng sang chô tát một cái nhìn đắc thắng ông có gì cần hỏi nhân chứng không Napoleon chô tát rụi rụi hai mắt rồi đứng dậy khỏi chiếc bàn dài và tiến lại chỗ nhân chứng thưa ông babb tôi sẽ không hỏi ông dài dòng tôi biết là ông đang nóng lòng muốn trở về với gia đình ở bên pháp babb Bê đáp bằng giọng hoanh hoang Xin ông hãy rút ngắn thời gian cho Cảm ơn ông song ông hãy bỏ qua cho tôi một nhận xét Mang tính chất cá nhân rằng Bộ con lê ông vận Trông hết sức duyên sáng Ông ba ạ Cảm ơn ông May tại Paris chứ Tất nhiên Vừa vặn quá Tôi dường như không bao giờ có được những bộ con lê vừa vặn như vậy Ông đã thử tay nghề của thợ may anh bao giờ chứ Chắc họ cũng khéo lắm phải không Chưa bao giờ thưa ông Tôi chắc là ông đã sang nhiều lần rồi À chưa Chưa bao giờ ư Chưa bao giờ Vậy chắc ông cũng đã từng sang Mỹ Chưa Chưa bao giờ ư Chưa Thế ông đã tới thăm vùng Nam Thái Bình Dương rồi chứ Chưa Vậy thì thưa ông Ba B Ông quả thực là một thám tử dị thường Tôi xin ngả mũ bái phục ông Những báo cáo của ông đề cập tới những hoạt động của Larry Douglas ở Anh, rồi Mỹ và Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, như ông đã cho chúng tôi biết, ông chưa từng đến một nơi nào cả. Vậy tôi chỉ có thể giả định rằng ông thuộc loại người duy tâm. Ông cho phép tôi được sửa lại một đôi điều. Tôi không cần thiết phải đến những nơi đó. Tôi thuê các hãng khác, mà như người ta gọi là công ty quan hệ thông tấn, Ở Anh và ở Mỹ À Xin lỗi Tôi quá ngớ ngẩn Tất nhiên là như vậy Như vậy Thật ra những người kia Mới là người theo dõi các hoạt động của ông Douglas Chính thế Vậy thực ra bản thân ông Không hề biết đích xác Các hoạt động của ông Douglas À không thưa ông Nghĩa là trên thực tế Các thông tin của ông Chỉ là nguồn gián tiếp Có lẽ xét trên ý nghĩa nào đó thì đúng là như vậy. Chưa Tát quay sang nhìn các vị quan tòa. Thưa quý tòa, tôi không chấp nhận lời khai của nhân chứng này, với lý do rằng đó chỉ là những tin đồn. Peter Demonide vụt đứng dậy. Thưa các ngài, tôi bác bỏ. Noel Pay đã thuê ông Ba Bê thu thập tin tức về du khác. Đó không thể là tin đồn." Chư Tát nhẹ nhàng nói. "Ông bạn đồng nghiệp uyên bác của tôi đã để trình những giấy ghi thừa nhận và coi đó là chứng cớ. Tôi sẵn sàng thừa nhận điều đó. Một khi ông ấy muốn đưa tới đây, những người trên thực tế đã tiến hành việc giám sát ông Duclat. Ngược lại, tôi cũng phải yêu cầu tòa giả định rằng không có sự giám sát như vậy." và yêu cầu phải coi lời khai của nhân chứng này là không thể chấp nhận được. Tranh án tòa án quay sang Demonid để hỏi, ông có sẵn sàng để đưa những nhân chứng của ông tới đây không? Peter Demonid đê lát bắp, không thể được. Ông Chô Tát thừa biết rằng, phải mất nhiều tuần lễ mới xác định được họ ở đâu. Ông chánh án quay lại Chô Tát, Kiến nghị của ông được chấp nhận. Peter de Monizde xem xét một nhân chứng khác. Xin ông cho biết quý danh. George Mousson. Ông làm nghề gì? Tôi là nhân viên đón tiếp tại khách sạn Palace ở Iwanina. Ông làm ơn nhìn kỹ, hai bị cáo ngồi ở chiếc bàn kia. Trước đây ông có bao giờ gặp họ không? Tôi gặp người đàn ông. Ông ấy là khách trọ ở khách sạn chúng tôi hồi tháng 8 năm ngoái. Thế đó có phải là ông Lawrence Duclat không? Phải. Khi ông ấy đăng ký vào khách sạn, ông ấy có một mình. Không. Vậy ông ấy đi cùng với ai? Với vợ ông ấy. Bà Catherine Duclat. Vâng. Họ đăng ký là ông bà Duclat. Vâng, ông với ông Douglas có bao giờ trao đổi về vùng hang động với Rama không? Có Ông nêu ra vấn đề, hay là ông Douglas nêu? Theo tôi nhớ, ông ấy nêu ra trước, ông ấy hỏi tôi về vùng hang này, và bảo rằng vợ ông ấy rất muốn ông ấy đưa bà tới đó, rằng bà ấy rất thích hang động Lúc đó tôi nghĩ điều này không bình thường Thế hả? Tại sao lại như vậy? À, phụ nữ thường không quan tâm đến chuyện thám hiểm và những chuyện đại để như vậy. Thế ông có lần nào tình cờ thảo luận chuyện hang động với bà Douglas không? Không. Tôi nói chuyện với ông Douglas. Thế ông đã nói gì với ông ấy? Tôi nhớ là tôi có bảo với ông ấy rằng vùng hang động có thể nguy hiểm. Thế có nhắc gì đến chuyện người dẫn đường không? Người nhân viên gật đầu có. Tôi nhớ chắc chắn rằng tôi có gợi ý ông ấy nên thuê người dẫn đường. Với khách nào tôi cũng giới thiệu người dẫn đường. Tôi không hỏi gì nữa. Ông Chô Tát, ông có cần hỏi gì nhân chứng không? Ông mút xong. Ông làm việc ở khách sạn đã bao lâu rồi? Trên hai chục năm. Trước đó ông là một nhà tâm thần học. Tôi ứ. Không, thưa ngài. Có lẽ là một nhà tâm lý học. Ồ không. Thấy ứ. Vậy thì ông không thể là một chuyên gia về hành vi của phụ nữ được. Vâng, có thể tôi không phải là nhà tâm lý học. song trong nghề khách sạn, người ta cũng nắm được tâm lý của nhiều phụ nữ. Thế ông biết Osa Junion là ai không? Osa nào? Không. Bà này là nhà thám hiểm nổi tiếng khắp thế giới. Thế ông có bao giờ nghe nói về Amelia Earhart không? Không. Thế còn Margaret Mead? Không. Ông có sống. Ông có gia đình không? Hiện nay không. Xong tôi đã lấy vợ ba lần. Vì vậy tôi có phần nào nắm vững tâm lý phụ nữ. Thưa Mô Sông, trái lại tôi nghĩ rằng, nếu quả thực ông là người hiểu biết phụ nữ, ông đã có thể đứng vững với một cuộc hôn nhân rồi. Tôi không hỏi thêm gì nữa. cho biết quý danh Christopher Kogany. Ông làm nghề gì? Tôi làm nghề hướng dẫn viên ở vùng hang động Perama. Ông làm ở đó bao lâu rồi? Mười năm. Công việc tốt chứ? Rất tốt. Hàng năm có hàng nghìn khách du lịch tới thăm chỗ chúng tôi. Ông hãy nhìn kỹ người đàn ông ngồi ở chỗ kia. Trước đây ông đã bao giờ gặp ông Duclat này chứ? Có đấy. Ông ấy tới vùng hang động vào tháng 8 năm ngoái. Ông dám chắc chứ? Vâng. Thôi được, ông có can đi ạ. Tôi tin rằng điều đó khiến tất cả chúng tôi phải lúng túng khó hiểu. Trong hàng nghìn người tới vùng hang động, làm sao ông có thể nhớ được một cá nhân nào đó nhỉ? Có lẽ tôi không thể quên được ông ấy. Vì sao thế ông có ăn ý? Trước hết là vì ông ấy không thuê người dẫn đường. Tất cả những khách tham quan đều thuê người dẫn đường sao? Khách người Đức và người Pháp keo kiệt không thuê, xong tất cả những người Mỹ thì khác hẳn. Có tiếng cười rộ, ra thế. Còn lý do gì khác khiến ông nhớ kỹ ông Douglas? Có chứ. Lẽ ra tôi cũng không chú ý gì đến ông ta. Nhưng vì chuyện thuê người dẫn đường này, hơn nữa, người phụ nữ đi cùng ông ta, coi bộ bối rối thế nào ấy, khi ông ta từ chối không thuê. Sau đó khoảng một giờ, tôi thấy ông ấy vội vã đi ra khỏi cửa. Lúc này ông ấy có một mình và coi bộ rất giàu dĩ. Tôi nghĩ có lẽ người đàn bà gặp tai nạn gì rồi. Tôi tiến lại phía ông ta và hỏi xem bà kia có sao không. Ông ta chừng chừng nhìn tôi trông rất ngô nghê và hỏi lại, bà nào cơ? Tôi bảo, cái bà ông đưa vào hang cùng với ông ấy mà. Thế rồi mặt ông ấy bỗng trắng bệch. Tôi tưởng ông ta sắp sửa quật vào mặt tôi. Sau đó ông ấy bỗng thét lên. Tôi đã để nàng lạc mất rồi, giúp tôi với. Và ông ta cứ như một người khùng vậy. Thế trước lúc ông hỏi đến người đàn bà mất tích kia, ông ấy không nhắc gì đến việc cứu trợ chứ? Đúng thế đấy. Sau đó thì sao? Tôi đã tập hợp một số các bạn hướng đạo khác lại và chúng tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm. Có đứa khốn nạn nào đắc quẳng cái biển báo nguy hiểm ở khu vực mới và một xó. Khu vực này không mở cho khách đông đảo vào đây. Cuối cùng sau gần 3 giờ đồng hồ, Chúng tôi mới tìm thấy bà ta ở đó. Bà ta đã ở trong tình trạng sống dở chết dở. Một câu hỏi cuối cùng, đề nghị ông trả lời hết sức thận trọng. Khi ông Duclat lúc mới ra khỏi hang, ông ấy có nhìn quanh để tìm người nào giúp đỡ không? Hay là ông có ấn tượng rằng ông sắp bỏ ra về? Ông ấy sắp bỏ ra về. Ông luật sư có hỏi gì nhân chứng không? Giọng Napoleon rất nhẹ nhàng. Ông có gani? Ông có phải là nhà tâm thần học không? Không, tôi là một người dẫn đường. Nghĩa là ông không suy diễn tâm lý? Tất nhiên. Tôi hỏi điều này, bởi vì trong một tuần qua, chúng ta đã gặp những nhân viên khách sạn có kinh nghiệm về tâm lý con người rồi những người làm chứng rằng trông thế sự việc nhưng bản thân lại bị cận thị. Còn bây giờ ông kể với chúng tôi rằng bởi vì người đó coi bộ bị kích động. Và ông có thể đọc được ý nghĩ của anh ta. Làm thế nào ông biết được anh ta không cần đến sự giúp đỡ khi ông tiến đến hỏi chuyện với anh ta? Thì ông ấy không tỏ ra như vậy. Và ông vẫn còn nhớ hành động của ông ta rõ như vậy ư? Đúng thế. Thế thì rõ ràng ông có một trí nhớ xuất chúng đấy. Tôi muốn ông nhìn quanh phòng xử án một lượt. Ông có gặp mặt ai trong phòng này trước đây không? Kẻ bị cáo kia. Phải. Thế ngoài ông ta ra? Ông cứ suy nghĩ kỹ đi. Không. Nếu ông đã từng gặp thì hẳn ông nhớ chứ. Tất nhiên rồi trước đây ông gặp tôi bao giờ chứ? chưa ông làm ơn coi kỹ màu giấy này ông có thể cho tôi biết nó là cái gì không đó là cái vé vé vào đâu vào hang Parama thế còn ngày tháng thứ hai cách đây ba tuần vâng vé này tôi mua và đã sử dụng ông Korkani ạ đoàn của tôi có năm người nữa Và ông là người dẫn đường cho chúng tôi. Tôi không hỏi gì thêm. Anh làm nghề gì? Thưa tôi là trực phòng tại khách sạn Palace ở Ioannina. Anh hãy nhìn người nữ bị cáo ngồi ở ghế kia. Trước đây đã thấy cô ta bao giờ chưa? Thưa ngài có ạ. Trên các bộ phim ạ. Trước ngày hôm nay Đã bao giờ anh thấy cô ta bằng xương, bằng thịt chưa? Dạ có ạ. Bà ấy tới khách sạn chúng tôi và hỏi tôi phòng ông đua lát, trọ ở chỗ nào. Tôi bảo bà ấy là bà nên hỏi ở bàn tiếp đón. Xong bà ấy nói là bà không muốn làm phiền họ, vì vậy tôi đã cho số phòng của ông ấy. Lúc đó là bao giờ? Ngày mùng 1 tháng 8, ngày có trận gió Metemi. Thế anh có chắc chắn rằng đây chính là người đàn bà đó không? Tôi làm sao có thể quên được, bà ấy thưởng cho tôi những hai trăm phiên tòa đã bước sang tuần thứ tư. Mọi người đều đồng ý rằng Napoleon Chotard tiến hành cuộc biện hộ một cách xuất sắc. Sau mặc dầu vậy, mạng lưới kết tội cứ được dệt mãi một ngày chặt thêm. Peter Demonide dựng lên một bức tranh trong đó hai kẻ yêu nhau tha thiết muốn gần gũi và lấy nhau đến mức phát cuồng. Và Catherine Ducras là người duy nhất cản trở họ. Dần dần qua nhiều ngày, Demonide phân tích chi li âm mưu họ đã giết hại nàng. Frederick Starroth, luật sư biện hộ của Lari lúc đầu lấy làm vui mừng là đã chút bỏ nhiệm vụ của mình và hoàn toàn dựa vào Napoleon Chotat. Nhưng đến bây giờ, Starroth bắt đầu cảm thấy Phải có một phép thần gì đó mới đạt được sự tha bổng của tòa án. Sarroth chăm chú nhìn chiếc ghế bò trống trong phòng xử án chật ních người. Anh băn khoăn không biết liệu Constantin de Merit có xuất hiện ở đó không? Nếu Noel Pay bị kết án, nhà tài phiệt thi lạp đó chắc sẽ không tới làm gì bởi vì có nghĩa chính là ông ta đã bị thất bại. Mặt khác, Nếu như nhà tài phiệt biết là sẽ được tha bổng, chắc là ông sẽ tới. Chiếc ghế trống đó trở thành một dấu hiệu phiên tòa sẽ đi theo hướng nào. Chiếc ghế vẫn bỏ trống. Cho tới chiều hôm thứ Sáu, phiên tòa cuối cùng bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Xin ông cho biết quý danh. Bác sĩ Kazumide, John Kazumide. Ông đã từng gặp ông bà Duclat. Vâng, tôi gặp cả hai người. Trong trường hợp nào vậy? Tôi nhận được một cú điện thoại từ vùng hang Perama gọi tới. Ở đó có một phụ nữ bị lạc và khi đoàn tìm kiếm cuối cùng phát hiện ra bà ta bà ta đang trong tình trạng sốt nặng. Bà ta có bị chấn thương thực thể không? Có. Có rất nhiều vết đập. Hai bàn tay, hai cánh tay và cả hai bên má bị nhiều vết xước vì va phải đá bà bị ngã và đập đầu xuống đất và tôi chẩn đoán có thể đó là nguyên nhân chấn động tôi đã tiêm ngay cho bà ấy một mũi móc giảm đau và ra lệnh cho họ đưa bà ấy vào bệnh viện địa phương và bái đã đi đến đó không ông hãy cho đoàn bụi thầm biết lý do tại sao lại không đi Theo yêu cầu tha thiết của chồng bà ấy Người ta đã đưa bà ấy trở về nhà trọ Ở khách sạn Palace Ông bác sĩ Ông có thấy việc đó là kỳ cục không? Ông ấy bảo rằng Ông ấy muốn tự mình chăm sóc vợ Vậy là bà Đua khác Được đưa về khách sạn Ông có đi theo về đó không? Có Tôi tha thiết muốn được đưa bà ấy về nhà trọ Tôi muốn có mặt bên giường bà ấy Lúc bà ấy tỉnh dậy Thế ông có mặt tại đó lúc bà ấy tỉnh không? Có Bà duclat Có nói gì với ông không? Có Ông hãy kể lại cho tòa hay Bà ấy đã nói gì? Bà ấy nói với tôi rằng Chồng bà cố tìm cách giết bà Phải mất tròn 5 phút Người ta mới lấy lại trật tự trong phòng xử án mà đến khi ông tránh án phiên tòa, dọa sẽ đưa vụ án vào xử kín thì tiếng ồn ào mới lắng đi. Napoleon Chotat đến chỗ bị cáo ngồi và hội ý chớp nhoáng với Noenpin. Lần đầu tiên nàng tỏ ra ủ rột. Demonis D vẫn tiếp tục thẩm vấn nhân chứng. Ông bác sĩ, theo lời ông khai thì bà Duclat lúc đó bị tráng. Theo quan điểm nghề nghiệp của ông Khi bái nói với ông rằng chồng bà cố tìm cách giết bà, lúc đó bà có tỉnh táo không? Có. Lúc ở trong hang, tôi đã tiêm cho bà ấy một mũi thuốc giảm đau, và bái tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên khi tôi bảo với bái rằng tôi sẽ tiêm cho bà ấy một mũi giảm đau nữa, bái trở nên hết sức phấn khích và yêu cầu tôi đừng tiêm nữa. Ông tránh án phiên tòa nghiêng người hỏi bà ấy có giải thích tại sao không thưa ngài có ạ bà ấy nói rằng chồng bà sẽ giết chết bà trong lúc bà đang ngủ ông tránh án ngả người ra tựa ghế trầm ngâm suy nghĩ rồi nhắc peter demonit đi ông tiếp tục đi bác sĩ kasumit đi trên thực tế ông có tiêm cho bà duclat một mũi giảm đau thứ hai không có Trong lúc bái đang nằm trên giường ở nhà trọ, vâng, ông tiêm như thế nào? Tiêm dưới ra và bên hông. Khi bái ngủ rồi thì ông ra về, vâng. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau đó, liệu có cơ hội nào để bà Đu Khát có thể thức giấc, tự ra khỏi giường, vận quần áo và đi khỏi nhà mà không cần sự giúp đỡ của ai cả không? Trong tình trạng của bái như vậy không? Không thể nào được, lúc đó bái ngủ rất say. Thôi hết, xin cảm ơn bác sĩ. Các hội thẩm viên quay nhìn chăm chú Noel -Pay và Lali Vẻ Về mặt của họ trở nên lạnh lùng thiếu thiện cảm. Bất kỳ người lạ nào bước vào phòng xử án cũng có thể hiểu ra ngay rằng vụ án sẽ đi tới đâu. Đôi mắt Bin Fraser ánh lên vẻ hài lòng. Sau lời khai của bác sĩ Kazumite, không còn ai nghi ngờ gì nữa về khả năng Catherine đã bị Lalitou Khrát và Noel sát hại. Napoleon Chotard không còn cách nào xóa đi được trong đầu óc các vị thẩm phán. Hình ảnh của một phụ nữ kinh hoàng, nghiện rượu, tứ cố vô thân, van nài người ta đừng bỏ rơi nàng vào tay kẻ sát nhân. Frederic Staurot đâm ra hốt hoảng Trước đó anh đã đề mặc cho Chô Tát đọc diễn Và đi theo sự chỉ dẫn của ông Với một niềm tin mù quáng Và anh tin rằng Chô Tát có khả năng Giành được sự tha bổng cho thân chủ của ông Do đó cũng là tha bổng Cho thân chủ của Staurot Bây giờ anh cảm thấy đã bị phản bội Mọi việc đã tách riêng hẳn ra Lời khai của bác sĩ đã gây ra một tổn thất không hàn gắn được, xét cả về ảnh hưởng với tư cách chứng cứ và ảnh hưởng về phương diện tình cảm. Sarroth nhìn quanh phòng một lượt. Gian phòng sự án đầy kín, trừ một chiếc ghế dành riêng một cách khó hiểu. Các nhà báo trên khắp thế giới đều có mặt tại đây để chờ đưa tin về những sự kiện sắp diễn ra. Storot. bất ngờ tưởng tượng ra cảnh, anh vụt đứng dậy, ra đứng đối diện với người bác sĩ kia, và một cách thông minh, bác mò lại từng điểm một những lời khai của ông ta. Khách hàng của anh sẽ được tha bổng còn anh, Frederick Storot, sẽ trở thành anh hùng. Anh biết, đó là cơ hội cuối cùng của anh. Kết quả của vụ án này đem lại sự khác biệt giữa tiếng tăm và sự vô danh tiểu tốt so rốt cảm thấy chân tay ngứa ngáy muốn đứng dậy song anh không thể cử động nổi anh cứ ngồi ngây xa đờ đẫn và bị bóng ma của sự thất bại đè trĩu anh quay nhìn chô Tat, đôi mắt sâu buồn bã trên bộ mặt đỏ bừng vẫn đang chăm chú theo dõi ông bác sĩ đang đứng ở vị trí của nhân chứng Dường như ông cố đi đến một quyết định nào đó. Napoleon Chotard từ từ đứng dậy. Xong thay về tiến ra chỗ nhân chứng, ông lại đến chỗ ghế dài và nhẹ nhàng nói với các vị quan tòa. Thưa ngài tránh án, thưa các ngài, tôi không có ý muốn kiểm tra chéo nhân chứng. Nếu được tòa cho phép, tôi muốn yêu cầu tạm ngưng phiên tòa để có thể họp kín Với tòa và công tố viên Tranh án phiên tòa quay sang vị công tố viên Thế nào ông Demonite Tôi không phản đối Demonite đáp bằng giọng uể oải Tòa tạm nghỉ Không một ai rời khỏi ghế của mình